các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô kinh ngạc cất lời bạch bác sĩ lại đưa tay kéo cô tới nhà của tôi đi anh nói rồi liền kéo cô đi ra ngoài giờ phút này bạch bác sĩ chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi muốn mò mau thay bộ quần áo ướt xuống ra khỏi người nhưng anh quả thực không nỡ lòng mà bỏ mặt cô hơn nữa một cô gái đang bơ vơ như vậy suy đi tính lại để cô ở một đêm cũng sẽ không chết người căn nhà của bạch bác sĩ thật là rộng lớn sạch sẽ lại thư thái. nhà bạch bác sĩ có sàn gỗ xinh xắn là hàng xịn, có bộ ghế sofa to trắng như tuyết, có giá sách gỗ kê ở sát tường, tủ đựng đĩa CD ngăn nắp sắp xếp theo thứ tự bằng cái A B C, sách báo tạp chí trên bàn uống trà được để ngay ngắn. căn nhà của bạch bác sĩ quả nhiên là phi thường. xa gia lệ không ngừng tán tường từ tận đáy lòng. căn hộ sạch sẽ vô cùng ngăn nắp lại rộng rãi, chẳng khác nào là căn nhà mẫu. tỷ lệ nghịch với cái ổ chuột của cô. Cô tuyệt đối sẽ không bày biện tử CD gọn gàng. Càng miễn bàn tới việc sắp xếp theo thứ tự chứa cái. Cô là dạng người sẽ không đem đĩa à, CD bò vào BCD nên cười trộm. Cô sẽ không giống anh sắp xếp tạp chí sách báo chỉnh tế như vậy. Cô đều quăng bừa bãi ở trên bàn hay là dưới đất cho nên đi ngập phòng rồi mới thôi. Căn hộ nhỏ nhỏ của cô mặc dù không được ngăn nắp cho lắm cũng coi như là sạch sẽ. Lại chăm chú ngắm nhìn bộ sofa trắng tinh mà bạch bác sĩ mua Đây đối với Gia Gia Lệ mà nói Thật là không thể tưởng tượng nổi Cô không có dũng khí kia Tuyệt đối không dám mua những đồ mà mình có khả năng bôi bần Đợi ở trong phòng khách Không nhúng một chút bụi nào Gia Lệ thậm nghĩ nhất định chàng trai này thuộc công sử nữ Một ngày không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để quét soạn đây Như thế sẽ chẳng có phi trùng Sau khi hai người tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ Bạch bác bà sĩ giúp Gia Lệ bơi thuốc ở lên đầu gối Còn cả mũi nữa Anh cầm miếng bông gạc tới trước cây mũi xinh xắn của cô. Ánh mắt của hai người sao nhau đầu tới cũng lập tức rời đi. Cảm giác có một chút xấu hổ. Gia lệ quấy đầu. Bạch bác sĩ suy nghĩ hay là nghiêng người giúp cô vui thuốc củ trùng lên chóc mũi. Được rồi. Anh tôi dọn dụng cụ, đem vứt miếng bông gạc đi, đặt lọ thuốc trở lại hầm thuốc, rồi đứng dậy đem cất hòm thuốc trở về vị trí cũ. Hai tay đưa một cốc nước tới cho Gia lệ. ta lệ uống một ngụm nước. Trên người mặc một chiếc áo ngủ in hình hoa hồng phấn Không cần hỏi cũng biết Đó là đồ của cô bạn gái của anh trước đây Cảm giác sai dần dần hết Toàn thân cô đau nhức mệt mỏi rã rời Bạch bác sĩ bước tới Ấn nút máy ghi âm Máy hoạt động vang lên giọng nói Của phó Hân Lan Bác sĩ à, là em đây Lúc trôi tuyệt phòng mặc dù tiện nghi Nhưng an ninh trật tự rất là tệ Em muốn chuyển đến trung tâm thành phố Nhưng mà tiền không đủ Số tiền em cho em vay đều hết nhẫn rồi Bà Dĩ à, anh cho em một chút ý kiến đi. Thứ gì ở Mỹ cũng đắt. Khi nào anh về gọi điện thoại cho em nha. Tạm biệt. Bạch bà Dĩ tắt máy ghi âm, bọn họ trầm mặc, không khí có vẻ cượng gạo. Vì thế anh đứng dậy bật CD âm nhạc lại vang lên. Đó là bạn gái của anh sao? Gia Lệ ngước nhìn cung ảnh trên TV rồi hỏi. Trong ảnh chụp là một cô gái thanh lịch ngồi trên ghế trong công viên. Ừ. Bạch Bá bà Dĩ ngồi xuống ghế sofa khác. Vừa rồi là cô ấy gọi sao? Già lệ lại hỏi. Ừ, cô ấy đã xem chuyên mục. Tôi biết rồi rời bỏ anh sao? Chuyện này khiến cô nghi hoặc. Tại sao chứ? Tôi đã biết cái gì? 9 giờ sáng, bạch bác sĩ phải tới khẩm phóng bệnh. Bây giờ đồng hồ đã điểm 4 giờ, cũng không cần ngủ nữa. Anh ngẫm nghĩ, đơn giản là muốn cùng cô hàn huyên. Vì vậy anh đem những chuyện trước đây thuật lại cho cô nghe. Già lệ vô cùng kinh sợ. Sau đó cô ấy nói chia tay với anh bay sang Mỹ để học sao? Ừ. Cô nhớ lại tin nhắn trong máy ghi âm ba nãy hỏi. Nói cách khác, cô ấy chia tay anh để tập trung học hành. Anh còn cho cái vay tiền ư? Đúng vậy. Gia Lệ trừng mắt nhìn anh. Sao thế? Cứ nhìn anh chầm chầm như vậy để làm gì? Bài bác sĩ lại sơ sơ mặt mình. Gia Lệ lắc đầu nói. Tôi thật là khâm phục anh đó. Sao? Nếu như yêu cô ấy thì hãy quên cô ấy đừng đi nữa. Đó là ước mơ của cô ấy. Tôi không có quyền ngăn cản. Không ngăn cản thì thôi. Lại còn cho cô ấy mượn số tiền lớn như vậy. Anh thật là khờ mà. Tôi đoán căn bản của ấy là lợi dụng anh đó. Đòi chia tay rồi còn phái miệng tình người yêu. Đâu làm gì có chuyện như vậy. Đừng nói như vậy. Cô ấy ở cùng tôi với bao nhiêu năm. Tôi có nghĩa vụ giúp cô ấy. Cô nghe xong anh nói mà cảm thấy tức giận. Anh đúng là. Nên nói anh là ngu ngốc hay là si tình đây. Nhưng nhanh chóng cô phát hiện. Anh theo chủ nghĩa đại nam tử, Bởi vì tiếp sau đó anh nói. Hồ Ngô chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông. Tôi có năng lực, thế nên tôi... Đúng vậy, chè giác, chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net